HT. TP. Để đọc chuyện tô tứ tượng diễn hóa xuất chiêu này phối hợp tự thân đại thế thi triển, phổ thông địa phẩm chiến kỹ căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Vũ phải thua. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng so với chân diễn của giáo nội tình kém nhiều lắm. Rất nhiều người đều đang cảm thán, nhìn xem Diệp Vũ chiến kỹ bị đánh tan. Bọn hắn muốn nhìn thấy tô tứ tượng lực lượng anh đến Diệp Vũ trên thân. Mà liền tại tất cả mọi người coi là Diệp Vũ muốn thua lúc.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 Không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn xuất thủ không khỏi quá nhanh đi, thế mà liên tục thi triển ra 5 lần, không thể tưởng tượng a Cái này đều bị hắn ngăn lại. Ninh Diễm lúc này cũng nẹn họng nhìn chân chối, chấn động trong lòng không thôi. Dạng này đại chiêu, nàng đều không có lòng tin có thể đòi lấy. Người tiếp ta một chiêu thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đang không mà lên, trực tiếp thẳng hướng tô tứ tượng. Liên tục thi triển 5 lần địa phẩm chiến kỹ.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 đánh Tô Tứ Tượng không ngừng thổ huyết. Đến cuối cùng, Diệp Vũ thân thể bay lên không, một cước hung hăng giẫm trên ngực Tô Tứ Tượng, một cước mà xuống, tiếng tạch tạch vang lên, xương cốt của hắn vỡ vụt. Tô Tứ Tượng trong miệng không ngừng phun huyết dịch, hắn tiếng kêu rên lên hồi, thân thể ngã trên mặt đất rã rủa đứng lên, liều mạng muốn chạy trốn. Người dám can đảm giết ta, chân diễn cổ giáo tất nhiên giết ngươi. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, trực tiếp lấy hành động nói cho hắn biết.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 Bất hủ đạo thống vô tận cương vực tạo thành kim tiềm đại thế tinh hoa đều hội tụ tại bên trong tòa cung điện này, nếu có thể lấy được nói, chẳng khác nào là đạt được kim thiềm đại thế tẩy lễ, tuyệt đối là một trận nghịch thiên cơ duyên. Trọng yếu nhất chính là, thân nguyên rất có thể liền ở trong hoàng kim cung điện. Vâng, vâng, hai nữ nghĩ ra được, mặt khác người tu hành tự nhiên nghĩ ra được. Bọn hắn đều đang điên cuồng xuất thủ, muốn liên thủ phá vỡ cái này làm cung điện.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 lại phối hợp vừa mới hiện ra lực lượng, chính mình muốn đi vào cũng khó khăn. Hư lộ, một khúc gào mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 355, Thiết thủ. Hai tôn thạch điêu không ngừng ra tay với Diệp Vũ, muốn khu trừ diệt Sắt Diệp Vũ. Hai cái thạch điêu rất cường đại, đôi trong mắt kia xanh biết hỏa diễm đốt cháy, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương, cả hai nào về phía Diệp Vũ. Man thú lấy chân đạp Diệp Vũ đầu lâu.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 Đây rốt cuộc là làm sao chế tác mà ra. Diệp Vũ chấn động trong lòng. Dạng này khôi lỗi thạch điều quá giỏ người. Lúc này, Diệp Vũ cũng vô lực suy nghĩ nhiều cái gì. Hán tại hai cái man thú công liên tiếp phía dưới, chỉ có thể không ngừng xuất thủ. Vâng! Vâng! Diệp Vũ bị chấn liên tục lưu lại, muốn đánh xuất cung điện khu vực phạm vi. Cái này khiến Diệp Vũ triệt để nổi giận, nhìn chầm chầm hai cái man thú quát. Ta ngay cả chuyển thừa tử đều có thể chém giết, hai cô khôi lỗi cũng nghĩ làm gì được ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn bạo động xuất thủ, trên người kiếm mang biến hóa ra, kiếm khí tung hành. Khí tức cuộn trào ở giữa, có vạn kiếm tề phát giống như. Vì thế kinh người, vô cùng trói mắt hướng về man thu trực tiếp đã đông đi. Diệp Vũ vận dụng thập vạn bắt thiên kiếm, hiện ra đến cực hạn. Tại âm mộ bên trong, Diệp Vũ đạt được thập vạn bắt thiên kiếm tinh hoa phát tắc.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 Diệp Vũ cắn hàm răng, kiếm khí tung hành, lít nha lít nhít không ngừng lao ra. Lúc này Diệp Vũ đầu cũng coi chút nợ, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Theo kiếm khí răng khắp nơi, man thú bị rảo chia 5 xe 7. Đến cuối cùng, rốt cục băng liệt, ẩm vang ngã xuống đất. Mà tại man thú ẩm vang ngã xuống đất thời điểm, hai viên mang theo xanh biết hỏa diễm trong mắt lăn đến dưới chân hắn. Diệp Vũ nhặt lên, trong mắt là băng cầu. Thứ này, có thể cùng ninh diễm đổi một chút đồ tốt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 chương 357, Tàn ảnh chương 357, Tàn ảnh Cố tinh thần đứng ở nơi đó, anh Tuấn Phong dài, trên người khí thế bắt đầu khởi động, con mắt bức nhân sáng quét nhìn chầm chằm vào Diệp Vũ. Hai người không hề nói gì, đối trọi tương đối gay gắt. Cho dù là bất tử tộc bất tử bút cùng bất hủ hoàng triều hoàng tử lúc này đều không có lại nói. Muốn đánh thì đánh. Diệp Vũ đối với cố tinh thần nói ra, chiến ý dâng cao. Sáng quắc nhìn chầm chằm vào Diệp Vũ. Ngươi mới có thể nhập thất trọng thiên nhân cảnh mà thôi, mà ta đã thiên nhân cảnh tuột cùng, ngươi như thế nào cùng ta chiến? Cố tinh thần hỏi Diệp Vũ, trên cao nhìn xuống. Diệp Vũ tự nhiên biết rõ hai người trong cảnh giới có chênh lệch rất lớn, đối mặt cố tinh thần người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vũ làm thế nào có thể sợ hãi? Họa quyển trong tay chính mình, vậy nhất định có một trận chiến. Đối phương một câu há có thể dao động lòng tin của chính mình. Ẩm. Cố tinh thần lúc trước vẫn còn nghịa mai Diệp Vũ, trong nháy mắt tiếp theo nhưng đột nhiên ra tay, trên người tình Quang ngưng tụ thành một thanh sao súng, trực tiếp giết tới Diệp Vũ củng cố tinh thần khoảng cách không gần, nhưng là đối phương nhưng trong nháy mắt giết đến trước thân, tinh Quang thôi sán. Muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn sỏ xuyên qua. Diệp Vũ ra tay, trực tiếp cứng rắn va chạm mà đi. Ẩm. Thiên địa đều đang rung rung, hai người đứng mặt đất vỡ ra, dạn nước thành chi chu vong giống nhau. Tinh quang nhộn ngạo, như là sao băng giống nhau bắn hướng bốn phía. Cố tinh thần rất cường đại, tué ra tinh quang hướng đánh tới bốn phương, trực tiếp đem mặt đất sỏ xuyên qua ra một đống hang bùn. Hai người chẳng qua là lần thứ nhất đối hoành, đánh liền một phe này văng tung tué. Cung điện thậm chí bị kích phát cấm chế, tự chủ buộc phát ra ký hiệu, phù văn, đến phai mở hai người xung kích ra lực lượng. Diệp Vũ cùng hắn đối hoanh một kích, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết có chút bước lên, thân thể chấn động có chút khó chịu. Hắn đứng ở nơi đó, dùng tạo hóa quyết dẹp loạn trong cơ thể huyết khí sôi trào. Trong nội tâm không phải không thừa nhận, không hổ là có hy vọng trở thành vạn tinh thể tồn tại, quả nhiên lợi hại. Hắn so với bị chính mình chém giết tô tứ tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là lực lượng, có một cô đặc thù sức mạnh to lớn. cố tinh thần nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Đối với Diệp Vũ bình tĩnh như vậy tiếp được hắn một kích này cũng rất kinh ngạc. Một đứa trọng mà thôi, coi như là cường đại, một kích này cũng đủ để để cho hắn bị thương nặng. Đây là tự tin của hắn, tại đồng bậc ở bên trong, hắn đều ít ỏi có thể gặp được địch thủ. Hung Chi là đối phó một cái thấp hắn hai trọng người. Cố tinh thần xuất thủ lần nữa, dùng lực lượng cường đại trực tiếp trấn sát Diệp Vũ mà đi. Kinh khủng tinh mang mãnh liệt, như là diễn hóa xuất một cái tinh thần giống như... Không ngừng đuổi giết hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nên chiến mà lên, không tránh không nẻ. Hắn cũng muốn biết, cố tinh thần rốt cục mạnh đến mức nào. Hắn cường thế mà bá đạo, khai sơn quyền xung phong liều chết mà ra, không ngừng va chạm. Hư không đang rung rung, ẩm nổ mạnh bên thai không dứt. Nơi đây đã hội tụ rất nhiều người, bọn hắn nhìn xem trận đại chiến này. Nội tâm đều chấn động, bọn hắn hô hấp đều ngừng lại, sợ quấy rời hai người. Cố tinh thần quá mạnh mẽ mỗi một lần ra tay, đều nở rộn vô cùng ánh sao. Có chút tu hành giả đổi chỗ mà xử, tâm tưởng muốn là lời của chính mình, một chiêu đủ để dễ dàng giết bọn họ rồi. Bất tử bút cùng hoàng tử biết rõ đấy thêm nữa, đối với cố tinh thần cũng có nghe thấy. Bọn hắn đối mặt cố tinh thần đều không có bao nhiêu tin tưởng, tại truyền thừa tử ở bên trong, cố tinh thần cũng là sắp xếp ở phía trước một nhóm kia. Chỉ có như vậy một người, liên tục ra tay doanh chiến diệp vũ. Diệp Vũ đều có thể ung dung ngăn lại, cái này để cho hắn đám tìm lập nhanh. Cho dù lúc trước Diệp Vũ giết Tô Tứ Tượng cũng để cho hắn đám kinh ngạc, có thể Tô Tứ Tượng làm sao có thể cùng tinh thần thể so với. Diệp Vũ, người xuất ra họa quyển tự phế còn có thể sống. Cố tinh thần đối với Diệp Vũ hô, hắn ra tay không ngừng. Nói nhảm bãi quá. Diệp Vũ quay về trả lời phương. Cố tinh thần đồng tử co rút lại, cánh tay vung lên. Ngưng tụ sao súng đột nhiên biến đổi, dùng xảo trá góc độ đâm về lồng ngực của Diệp Vũ. Tốc độ quá là nhanh, ánh sao xẹt qua giống như một đạo hồng quang. Rất nhiều người đều phản ứng không đổi, trực tiếp chứng kiến nhất thương trực tiếp sỏ xuyên qua Diệp Vũ. Trường thương chui vào đến trong cơ thể của Diệp Vũ, rất nhiều người đều nuốt nước bọt Cứ như vậy bị sỏ xuyên rồi hả? Người kia là ai? Mạnh mẽ như vậy. Có người kinh hô, nhìn xem sao súng xuyên qua Diệp Vũ. Trong lòng bọn hắn rung động, thấy được một cái vô địch thiên tiêu. Đây chính là có thể giết nhân vật của Tô Tứ Tượng, rõ ràng cứ như vậy bị sỏ xuyên. Chẳng qua là lập tức bọn hắn lại thất thần, bởi vì cái kêu bị sỏ xuyên thân ảnh của đang nước nẻ. Là tan ảnh. Rất nhiều người đều thất thần, nuốt nước bọt nhìn xem Diệp Vũ. Trong nội tâm đều vô cùng rung động, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ rõ ràng đem tốc độ tu hành đến tàn ảnh tình trạng. Thật nhanh. Bất tử bút lúc này cũng chấn động trong lòng, tại thiên nhân cảnh muốn đem tốc độ tu hành đến tàn ảnh sao mà khó. Coi như là đạo chủng vô giả, cũng rất khó giải hành đạo. Thân pháp của hắn là thiên phẩm cấp độ. Ở một bên gỗ dầu lúc này thời điểm như mày nói nói, một cái thiên nhân cảnh, làm sao có thể tu hành thiên phẩm tầng thứ công pháp? Này khác nói, các người có phát hiện hay không, hắn thi triển thân phận như tiêu giao du. Cực đạo pháp tiêu giao du lại không phải là cái gì kỳ quái. Năm đó tiêu giao du bị tranh mùa, rất nhiều thế lực đều được một số. Chúng ta tông môn đều có, đã là đại chúng công pháp. Bất tử bút nói ra, có thể là chúng ta tông môn người, có thể ở thiên nhân cảnh đèm tiêu giao du thi triển đến mức này cũng tìm không thấy. Có người nói, tốc độ xác thực không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. nay sợ là lá bải tẩy của hắn đi. Có thể đem thân pháp giải hành đạo loại tình trạng này có thể khinh thường cùng thế hệ rất nhiều người. Khó trách vào tay ngộ đạo thách lúc, hắn vô sở bí cụ. Bị chúng ta nhốt cũng thong rong chiến tô tứ tượng. Sợ sẽ là cảm thấy thân pháp của chính mình có thể giúp hắn chạy xa đi. Thiếu niên này đến cùng ở đâu nhô ra, khủng bố như thế tại sao có thể là hạ người vô danh. Đặc biệt là cùng thực diễn cổ giáo là địch, hiện tại càng là cùng cố ra cũng vì địch. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Cố tinh thần phát hiện mình quan mặt chính là diệp vũ thàn ảnh, hắn biến sắc. Quả nhiên, tại bên trái của hắn, một ánh kiếm lăng liệt nổ bắn ra mà đến, trực tiếp chém về phía đầu lâu của hắn. Hắn cấp tốc túi đầu, đồng thời dùng ánh sao vượt qua đường mà đi. Kiếm quang bị ngăn trở, nhưng vẫn là chém rụng một đạo tóc, sợi tóc bay lên ở trên hư không. Cố tinh thần vướt bị chém đứt sợi tóc, lưng có phát lệnh. Hành hảo chính mình tránh nhanh. Bằng không này chặt đứt đúng là đầu lâu của chính mình, lật thuyền trong ngương. Thật không ngờ tốc độ của ngươi vượt quá tưởng tượng. Cố tinh thần nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, này chính là ngươi dùng để đối chiến lòng tin của ta sao? Đáng tiếc chưa từng chạm giết ngươi. Phản ứng của ngươi so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh. Diệp Vũ trả lời một nghẹo. Cố tinh thần nhìn xem Diệp Vũ, hắn thần sắc ngưng trọ. Một cái tốc độ tu hành đến mức này người, đủ để để cho hắn coi trọng Đây tương đương với tại thiên nhân cảnh đi tới cực hạn bất kỳ hạng nào đi đến mức tận cùng người, đều là kinh khủng. Cho tới nay ngươi cũng che giấu tốc độ của chính mình, vì chính là làm ắt chủ bài đi. Có thể là ngươi một kích không có kết quả, liền cũng không có cơ hội nữa. Cố tinh thần nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Diệp Vũ nhưng nở nụ cười, ai nói cho ngươi biết, ta ẩn nút chẳng qua là tốc độ của chính mình. Ta che giấu đồ vật còn rất nhiều.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 Hắn nào về phía Diệp Vũ, cường thế bá đạo xuất thủ, có chút điên cuồng. Diệp Vũ trực tiếp nên đón, hắn muốn đem người này tất cả kiêu ngạo cho đánh rụng. Thật cho là mình có thể ngăn chặn chính mình sao? Thi tính y lựa chọn chính mình, đó chính là ánh mắt của nàng. Mình có thể mất mặt, há có thể để cho mình nữ nhân mất mặt? Vâng! Vâng! Hai người một lần lại một lần va chạm, Diệp Vũ không ngừng cùng hắn ngạnh hám.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 Nộ đạo thạch đều trên người ta. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút, có thể phía dưới một câu, lại lòng trời lở đất, mỗi người đều chừng trong mắt nhìn xem Diệp Vũ, chỉ cảm thấy hắn cuồng vọng đến điên rồi. Muốn đoạn, hết thể tới đi, không sợ đánh một trận. chương 359, Thiếu Niên Trí Tôn Diệp Vũ cường thế vô cùng, ánh mắt khiếp người, đứng ở nơi đó ngạo nghẽ. Cô này tư thái, để rất nhiều người đều thất thần.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 Cái kia một mảnh thương khung đều đang rung động, muốn băng liệt sụt đổ đồng dạng. Vâng! Tiếng vang ầm ầm chấn động đến tất cả người tu hành đều lỗ thai ông ông tác hưởng, này phương đại địa đều tại lây động. Rất nhiều người nhìn đứng ở nơi đó sừng sưng bất động dịp vũ, con ngươi co vào. hắn thế mà cùng bất hủ hoàng triều hoàng tử đối hoanh đều thong rong như vậy, đây là sao mà kinh người? Ta cùng hắn đại chiến, không cho phép các ngươi tham dự. Cố tinh thần giờ phút này lại nổi giận.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 ở trong đó tựa hồ không cần khoảng cách giống như một kích liên tiếp một kích, bằng không há có thể nên chiến hai cái truyền thừa tử cấp bậc nhân vật. Ninh diễm ninh tĩnh đôi này, Mỹ lệ song bảo thai tỉ mỗi đứng tại một bên quan chiến, nhìn xem lúc này thẳng tóc đứng ở nơi đó như là một thanh kiếm sắc diệt vũ, các nàng nuốt nước miếng một cái, các nàng trước đó buộc hắn trở thành tùy tùng, cái này, may mắn, giá hỏa này hào sắc. Hai nữ lần thứ nhất cảm thấy, hào sắc là một chuyện tốt,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 Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa hoanh ra nằm đấm, hắn diện hóa xuất man hoàng nộ, cả người uy danh tăng vọn, thần hải bên trong vô biên lực lượng phun trào mà ra, dọc theo tạo hóa quyết cùng bạo lao ra, xinh xinh củng cố tinh thần sen lẫn mà ra tinh thần đối hoanh cùng một chỗ. Tinh thần băng liệt, kinh khủng đối hoanh để Diệp Vũ nằm đấm cũng đang run dậy. Minh tử nhờ vào đó trực tiếp giết tới, rất nhiều lòng người vì đó siết chặt, Diệp Vũ ngăn trở khủng bố như vậy một kích còn có thể chống đỡ được Minh tử.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 Hãn Thần Hải bên trong lực lượng cuồng bạo mà ra, vận dụng chiến kỹ, phù văn sẽ lẫn, một vòng minh nguyệt tạo dựng, ẩm vang mà đi. Trong nháy mắt, một phương này như là tạc đạn nổ tung, bốn phía đều là kinh khí, hoành bắn tứ phương. Như vậy đồng thời, Diệp Vũ củng cố tinh thần đều lui ra phía sau. Lui ra phía sau Diệp Vũ, lại mượn nguồn lực lượng này, trực tiếp một cước xảo trá đá hướng Minh Tử hầu kết, muốn giết hán. Minh Tử ngăn trở Diệp Vũ, mà trên người Diệp Vũ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 Đều bị những kiếm mang này ngăn trở Không cách nào tới gần cùng làm sao diệp vũ Đã sớm nghe nói âm dương học viện Rất nhiều người đạt được thập vạn bát thiên kiếm Đều là không trọn vẹn Ta cũng đã gặp mấy vị Nhưng cũng không có cường đại như thế à Đúng vậy a Cường đại vượt quá tưởng tượng So với mặt khác không trọn vẹn thập vạn bát thiên kiếm Khủng bố hơn nhiều lắm Hán tu hành đến một loại kinh khủng cấp độ Ta ẩn ẩn cảm thấy Nếu không phải nơi đây gì chỉ áp chế thần vận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 Mặc dù cái này hệ thống còn rất nhiều khuyết điểm, còn cần không ngừng hoàn thiện. Nhưng lại là thích hợp nhất tự thân một loại bí pháp, có thể đem chiến lực của mình mới thành biến hóa ra. Hắn lúc này có lẽ so ra kem thiếu niên cổ đế, nhưng Diệp Vũ tự tin đủ để nên chiến ba người này. Kiếm khí như hồng, từng đạo trùng kích mà ra, có trí cường công pháp, ngàn vạn đạo kiếm khí trùng kích mà ra, nên chiến ba người không rơi vào thế hạ phong. Diệp Vũ ngẫu nhiên bị Quang minh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 Khó trách dám hò hét hết thể đến chiến, quả nhiên là có vua địch chi bì à. Ở một bên bất hủ đạo thống đệ tử bất tử bút cảm thắn nói, nhìn xem diệp vũ chiến lược như vậy, hắn đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tiến lên đánh một trận, chỉ là nghĩ đến chính mình nói, xinh xinh chịu được. Ba người này, sẽ không bị thua a Ninh tĩnh ninh diễm dáng người thon giải, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc gáp chế không nổi. Rất nhiều người dâng lên cùng hai nữ một dạng tâm tư.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 phá cho ta. Ba người đại thế bộc phát, bay thẳng hội tụ vào một chỗ, bay thẳng thập vạn bắt thiên kiếm mà đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ba người đại chiêu băng liệt, Diệp Vũ hiện ra kiếm mang cũng bị triệt để ma diệt. Diệp Vũ khỏe miệng tràn ra huyết dịch, ba người đồng dạng không dễ chịu, riêng phần mình phun ra một ngũ máu. Bốn phía, tiếng gió hú cuồng bạo gợi lên, bao cắt một cố tiếp lấy một cố bị cuốn lên, mặt đất xinh xinh bị nhấc lên mấy tầng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 Diệp Vũ nhìn xem bất hủ hoàng tử nói ra. Đó chính là thể chất. Chúng ta từ hẳn đại thế, được cho đến thiên địa khí vận. Có thể ngươi nhưng không có, chiến lâu như vậy, chúng ta một mực tại thăm dò, vương tin ngươi chỉ là phổ thông thể chất. Nói đến đây, bất hủ hoàng tử cảm thắn nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng thêm kính nghệ, nhưng đây cũng là người duy nhất thiếu hụt. Đám người nghe bất hủ hoàng tử lời nói, đều âm thầm gật gật đầu.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 Tốc độ của người mặc dù nhanh, nhưng trốn không thoát. Các người có tư cách để cho ta chạy sao? Diệp Vũ khinh thường, nhìn xem ba người nói, các người đại thế còn có mấy phần khiếm quyết, đều thi chuyển đi ra đi, giữ lại cái kia một chút có ý gì. Cố tinh thần khe như mày, bọn hắn xác thực có giữ lại. Thế nhưng là nghe được Diệp Vũ như vậy kêu gào, cả người bị chọc giận, cũng lại không giữ lại, thể chất đại thế toàn diện khôi phục Ba loại đại thế tự nhiên.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 Nếu không phải mọi người cưỡng ép mà khinh địch, địa tướng đổ không cách nào trọng thương như thế bọn hắn. Mặc kệ là thủ đoạn gì, sự cường đại của hắn không dung hoài nghi. Linh Diễm lúc này đột nhiên mở miệng. Một câu nói kia để tất cả mọi người cho mặc, nghĩ đến vừa mới một trận chiến bọn hắn đều tìm lập nhanh. Xác thực. Ba cái truyền thừa tử, thậm chí cố tinh thần nhân vật như vậy đều trực tiếp bị trọng thương, cái này ẩn ẩn có thiếu niên trí tôn vô địch chi huy.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 Đây là hắn tiền vốn, hắn còn muốn mượn quang minh thể tiếp tục tiến vào châu kêu bí địa thuế biến tự thân. Mỗi một lần thuế biến, hắn đều có thể thực lực tăng vọng, hắn ẩn ẩn cảm thấy các loại thuế biến đủ nhiều, chính mình có thể trở thành thiếu niên trí tôn tồn tại. Nhưng bây giờ kết quả cơ nào tàn nhẫn? Bởi vì hắn thể chất bị phế, còn muốn tiến vào bên trong liền khó khăn, chẳng khác gì là đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Minh tử chịu không được đà kích như vậy, hắn giữ tận điên cùng xuất thủ.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 Sóng nước lấp loáng Vô tận đạo vận lao ra Có một loại căn bản là không có cách tưởng tượng khí thức Mà lúc này Diệp Vũ Trên thân buộc phát ra một cố khí thức Cố khí thế này là tiêu giao du khí thức Lúc trước lao giả lấy một giọt máu gánh chịu tiêu giao du chui vào đến trán của hắn Diệp Vũ cho tới nay cũng tại cảm nộ Nhưng hắn cảnh giới quá thấp Không cách nào hoàn toàn cảm nộ Giọt máu kia cũng một mực tại Nhưng bây giờ giọt máu này rung động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 Nhìn xem Diệp Vũ truy sát mà đến, hoảng sợ và thành sắc câu lệ quát, Diệp Vũ. Chúng ta là chân diễn cổ giáo người, người như vậy dết chóc, giáo ta tất nhiên sẽ không bỏ qua người. Người thơ, ta ngay cả các người thánh tử đều giết mấy người, còn sợ uy hiếp của người. Diệp Vũ tiêu giao du dâm lên, trong nháy mắt đến trước người hắn, một quyền hung hăng đập tới. Người tu hành này hoảng sợ ngăn cản, lực lượng bạo động mà ra, muốn kháng trụ Diệp Vũ một cách này. Thế nhưng là Diệp Vũ toàn thỉnh xuất thủ, một kích mà đi, trực tiếp đem hắn nắm đấm cho vanh bạo nức, tại hắn trong tiếng kêu thảm, Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, quên nền ở bộ ngực của hắn, chính bản thân hắn bị lịch luyện xuyên qua, huyết hoa phun tung tué, thân tử đảo tiêu. Diệp Vũ! Chúng ta muốn giết người. Gặp sư huynh đệ của mình bị giết, ở bên cạnh hắn mấy cái người tu hành gầm thét nhào lên. Thế nhưng là mấy người bọn họ không cải biến được vận mệnh.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 Diệp Vũ lập tức nở nụ cười quay đầu, ta đã nói rồi, tuyệt đối không thể nào là giả a ha ha ha, các người đáp ứng muốn biểu thị cho ta nhìn. chương 373, ta đi ra. Người giết đệ tử ta trước đây, lại biểu đặt ở phía sau. Ta chân diễn cổ giáo há có thể dung ngươi dạng này khi nhục. Chân diễn cổ giáo một vị trưởng lao đứng ra. Ta nhưng không có biểu đặt. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo mọi người nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được.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 Trực tiếp hướng về hắn bốn phương tám hướng thả tới. Lấy diệp vũ làm trung tâm, ở trung quanh hắn trực tiếp buộc phát ra kinh khủng địa tướng đại thế. Hiện ra từng tòa sơn nhạc, sinh sinh hướng về chân diễn cổ giáo người đọc tới. Một đạo hai đạo địa tướng đồ đối phương có thể tùy tiện tránh đi, liền như là làn ném giống như hòn đá. Lấy những người này phản ứng, một hai khỏa tảng đá bọn hắn luôn có thể tránh đi. Thế nhưng là khắp nơi đều là tảng đá nện xuống đâu. Vậy Liên không tốt lánh.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 có thể cái này trăm tờ chạy xuống dòng dòng, ngay cả tránh đi đều khó mà làm đến. trong tấm cấp bậc đại sư địa tướng đồ A, đây là như thế nào tài phú, coi như một chút thế ra, cả tộc chi lực cũng không bỏ ra nổi đến A. Bại gia tử A, nhiều như vậy điệu tướng đồ, cứ như vậy bị hắn trực tiếp ném ra đi. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai là dùng dạng này phá sản thủ đoạn A. Chập chập, hai cái trưởng lão cư như vậy trực tiếp bị nện chết rồi. Cái này chết quá hoan buổng. Đúng vậy à, bị thắp chính mình một cái đại cảnh giới người dùng địa tướng đồ đập chết, xác thực biệt khuất không gì sánh được à. Rất nhiều người nhìn đứng ở nơi đó di vũ, đều chấn động trong lòng. Ta muốn giết ngươi. Chân diễn cổ giáo một vị đạo trùng vương giả nhìn xem địa tướng đồ đại thế bắt đầu tiêu tán, liền muốn trùng sát mà lên, nhưng là sau một khắc hắn lập tức đã ngừng lại bước chân. Bởi vì...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 Có một lần thành công thế là tốt rồi. Mà có thể gánh chịu địa tướng đồ nguyên chỉ xong mà chân quý. Đây là cần nguyên khí cùng các loại tài liệu chân quý mới có thể luyện chế mà ra. Một tấm địa tướng đồ lãng phí hơn 10 tờ nguyên chỉ. Tiêu hao như thế coi như đại thế ra cũng cảm thấy thì đau. Không có khả năng vô hạn luyện chế. Nhưng là diệp Vũ không giống với. Hán mượn giấy rách. Hết thể tất cả đều dung nhập thần hồn. Hết thể đều nước chạy thành sông. Khác dấu đứng lên thuận buồn xuôi gió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 Chân diễn cổ giáo một vị đạo trùng vương giả, hắn không cam tâm bỏ mình, chỉ có thể cắn hằm răng, túi người hôn lấy đồng bạn bên cạnh. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể làm như thế. Chập chập, làm như thế thành thạo tự nhiên, quả nhiên là gia học bên thấm A. Diệp Vũ ở một bên nói ra, đám người vây xem, lúc này cũng đều trận mắt hốt mồm. Thế gian này, thật là có nam nam một chuyện A. Chập chập.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 có thể cảnh giới cũng siêu việt thiên nhân. Ta đi! Lên tiếng trước nhất đạo chủng vương giả nói ra. Đại nhân ngươi là đạo chủng vương giả, cái này. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy vị này đạo chủng vương giả thi triển bí thuật. Hắn thần hải bên trong lực lượng điên cuồng tuân ra, thẩm thấu đến trong huyết nục của hắn, toàn thân mỗi một chỗ đều thẩm thấu tiến sức mạnh vô cùng vô tận. Đại nhân! Một màn này nhìn chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành ngạc nhiên hô to.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 Mặc kệ là huyết khí hay là nhục thân cương độ, cùng thần hải lực lượng hùng hậu cùng thần hồn cương đại, đều có thể đạt tới hoàn mỹ. Lúc này đạo chủng vương giả, liền như là là một khối thép, hắn tại thiên truy bách luyện. Cứ việc trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng là chất lượng lại càng ngày càng tinh. Đạo chủng vương giả sao mà khủng bố, lấy làm lô đỉnh rèn luyện, tự nhiên là đi đến hết thể hoàn mỹ. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có đạo chủng vương giả kinh nghiệm chỗ.